Lán quả tuyên cách độ nửa cái số Cũng một kiểu lán vầu lập tranh Chỉ khác là Sàn nằm cao quá tầm tay với Sát vào mái nhà Dựng lán như thế được lợi là Họp hành bên dưới sàn không phải cúi đầu Lại đúng với cái thuyết của đồng chí quân y trường cho rằng Mũi anoven không bay cao quá Mặt đất một thước rưỡi Qua thực tế Mũi vẫn bay lên đốt tuyên đến xương người những cái lợi thứ nhất quả là có thực Tuyên xếp giấy tờ quần áo Vào cái phạ phe thử ngang lưng đồng chí cần bù quen tính tuyên chị hỏi đi mấy ngày ạ 10 hôm câu mời Hồ thương B bộ ủy họ ngay khoảng 1 giờ mời các trưởng ban đến hội ý Đặng bơ tự báo bỏ đi là bầm mấy câu về những ông chỉ Huy làm việc không có rở dấc ở phòng Tam mưu trên nhiều khu rừng Hồngò cán bộ vào giờ trưa này một nỗi bực khác là mỗi lần Đ ủy họp anh phải đi vắng Nhưng lán cho Tuyên Trong đảng ủy khu hai tiểu đoàn phó Một đại độ trưởng Còn anh tiểu đoàn trưởng lâu năm Làm tham mưu trưởng mặt trận Như cấp trung đoàn phó tôi đảng không kém ai Lại nằm ngoài đảng ủy mặt trận Lâu lâu ý nghĩ khó chịu này Một lần quay về Rê dứt đặng Khiến anh đâm ra bản tính Mất từ một đến vài buổi Rồi khuây đi Đặng đi sang lán điện đài cháu lên sạc Đọc nốt tờ tạp chí thời mới Tuyên xuống bếp Anh quẳng mấy bát cơm nguội với nắm ba đẹp. Hai lặng một bữa, sau cơm có vẻ hơi nhiều. Anh chợt nhớ ra mỗi lần anh chung với cơ quan thì phần cơm chia còn đúng suất Nhưng khi anh đi đâu về ăn sau thì cơm được những ba bát. Phải hỏi lại anh em, bảo họ bỏ cái lối Tây Bị ấy đi. Anh ạ. Tuyên quay lại, quy tá Soan đứng sau lưng anh mỉm cười. Soan mặc vé lào đen, sơ Mỹ đàn ông. Xách một nải chuối xanh, tóc buộc túm đuôi trồn sau gáy bằng màu vải quân trang cũ. Đôi mắt tròn, to, hứa xa nhau như mắt búp bê, cứ nhìn anh chân chân. Tuyền luôn cuống đánh rơi một chiếc đũa, đưa tay quyệt mồm. Xoan đi đâu về đây? Em đón thương binh, đón hụt anh ạ. Ai lại chờ đến nửa đường, anh ta đung đung xách bao lô trở về đơn vị, không cản được. Mang cho các anh nải chuối nấu canh. Tuyền mới bị đồng đọt nước uống. Anh lại bình tĩnh, anh đưa soan lên nhà, mới soan ngồi xuống võng. Di võng đứt đánh sực, thả soan ngồi xuống đất, soan khởi phá lên. Tuyên nóng bừng cầm mặt mũi chân tay, mắng tầm mình không tức lời. Thầy em nặng cân đấy, đôi anh Lương bao giờ mới về hả anh? Sắp thôi, độ 10 hôm kết quả tốt lắm. Chúng tôi định tuyên dương toàn mặt trận đấy. Mặt soan lầm tấm những tiêu vàng, soan cười ngựa nghịu. Anh anh Khiêm thế nào chả biết Vâng Chả giáo chức anh ấy bị thương chứ ở bệnh xá Chứ khỏi đã bỏ về bộ đội mà Các tướng ấy vẫn thế Khiêm hàng lắm Và đồ như đi chợ Chỉ phải cái hơi tếu Bên tay tuyên có ai cứ hỏi gẹo Thế nào nói đi chứ Nhưng anh vẫn nhìn Soan kể chuyện Khiêm Và nghĩ đến cái câu không chịu ra khỏi miệng mình Các đảng ủy viên lục tục đến Soan chào ra về Một đồng chí ngó tuyên cười mồm mỉm Tuyên trột giả Chúng nó biết Anh ngồi vào bàn Lật sổ tay nấu một mạch không lấy hơi Mới các đồng chí vào Công việc khẩn trương đấy Tôi xin báo cáo kết quả cuộc thảo luận Với Ủy ban kháng chiến Về kế hoạch mở chiến dịch bà thạc Dưới bến sông vọng lên tiếng cười nánh lành Tuyên nghĩ vội Xoan đi thuyền Mà sông nhiều thác giữ Anh vẫn tiếp tục báo cáo đều giọng nghe đặng thì đào sau lưng, xoan bột cũng sắp sắp, tuyên bụt đỏ tai, ấp úng mất vài giây. Một đàn voi nào đông lắm đang tập đi đều trên hai bờ sông Sê Ban. Từ sớm tinh mơ đến tối, đến khuya, tiếng bình bịch cứ rền chuyển đất, từ làng này vàng sang làng kia như gọi nhau thắt nhau. Thỉnh thoảng trong một góc rừng vắng cũng rộ lên tiếng ục ịch lẻ loi tất cả khu du kích đang dão tác lằm gạo nuôi chiến dịch, bất cứ một anh bộ đội Isa hay tình nguyện nào lật ngửa hai bàn tay ra, cũng thấy da tay đỏ hỏn, phong từng mảng, con mọng nước hay đá dập nát buốt. Chiếc thuyền độc mộc của Tuyên đi men bờ sông, lượ theo dòng nước ngược mà lên phía bắc, suốt một ngày, Tuyên nghe không dứt tiếng rá gạo, tim anh cũng rạo lên theo nhịp chảy chắc nịch ấy. Khu du kích hồi đầu năm bị đốt nặng, tiểu đoàn địch bám đuôi nhau xuyên qua vùng làng kháng chiến như con rắn lửa để lại sâu lưng một tuyệt trái đen ngoàn nghèo chúng đốt làng đốt lúaắn trâu bắn voi rất đều đặn chi ly không bỏ sao thứ gì dùng được trên đường càng quét những đến nay thóc nằm trong rừng lại tuôn về làng chââu đắch ngập các lối ngõ gạo đè nặng lưng voi và lòng thuyền chảy về mặt trận bộ Tuyền nhớ lại một đoạn tài liệu quả địch hướng dẫn cho các sĩ quan mới đến đồng Dương các giả nhận định rằng người Lào là dũng lười số 1 trên thế giới. Thật vậy, họ không giống trong hiện tại mà chỉ kéo dài mãi một cái quá khứ nhục, lợi biếng vô lo. Nước Lào đẹp và thơ mộng, nhưng dân tộc Lào đang chết dần chết mòn trong cơn mê gật gà với nụ cười trên môi. Nghe dịch xong, Tuyền Túm Quân sách định rẽ, bước vào đến một người hay bu nhỏ, một phong chào còn dễ hiểu. Chúng lại cả gan nhố nước bọt vào cả một dân tộc. Hôm nay hơn bao giờ hết, tuyên hiểu được sức mạnh của nhân dân Lào. Người Lào hồn nhiên, vui tính, trong sáng như như nước suối, ghét yêu minh bạch như muối với đường. Họ làm việc không ngớt tay từ gà gáy đến khi chim khăng cách kêu gần nhau báo nửa đêm, nhưng vẫn hát vẫn cười cho khuây nhọc. Đừng nghe tiếng hát trên đồng, tiếng cười trong làng mà vội tưởng rằng người Lào lời biếng hay nhẫn nhục d dạy bao nhiêu những kẻ chỉ thấy hoa đào nợ trên miệng núi lửa mà quân sức nóng ghê gớm uún trong lòng núi tuyến thông cảm sâu sắc với thông phun đang trong đèn đến sáng vết quấn lịch sử nước Lào giữ một núi công việc hàng ngày lịch sử nước Lào bị bôi nhỏ quá nhiều rồi người ta nói xấu dân tộc Lào nhiều quá rồi cả đến bọn người Lào mang tổ quốc đi bán đong cho Pháp Nhật Mỹ cũng đập một dòng chửi lại cha ông thông phun Thú thực rằng nhiều lúc anh biết mà nỗi cắm giận đến run tay và anh vừa tức cười vừa đó khi đọc báo chí từ viên chrăn đưa lọt về hãy chỉ xem thứ bạn cũng gửi thăm anh hỏi anh về những vấn đề sinh tử của dân tộc Lào những người bạn tri Đức ấy yêu nước nhưng không hiểu nhân dân họ xanh mặt chiếc xe pháp và loa mắt trước đô la Mỹ thông phun viết thư khuyên họ chỉ cần ra ở khu du kích 3 ngày ông sẽ tìm thấy sự thật có đôi người ra, Rồi ở lại luôn với Isala, họ đã tìm thấy sự thật. Trong những đêm hội làng, các anh, các chị mỏ lâm đứng trên bục, múa tròn hai bàn tay kép nến, hát đến lời ca ngợi như dân Lào đã dựng nước và giữ nước. Trên nước triệu voi, nước triệu ruộng, nước triệu vữa thóc, có thần đắn nạc phù hộ, người ta bắn tên thuốc độc, múa giáo tẩm thuốc độc, voi sóc ngà và bụng voi. Sắc người dựng thành lưới cao, đánh lưới kẻ tù, sắc quân cướp nước làm mồi cho cá xấu, sắc quân bán nước làm mồi cho quả. Từng hát và theo từng dũng trong cuộc kháng chiến lâu, và hôm nay, tiếng giã gạo thinh linh đối đáp nhau giữa các làng trong khu du kích cư dựng hoài trong ngực tuyến như hồi chống tốc tiến quân khung dứt. Anh không quen nói dài những tình cảm lớn, những xúc cảm kỳ diệu chỉ thoáng qua vài phút mà quyết định cả một đời người. Nhưng anh biết rằng suốt đời anh sẽ không quên được cái kỷ niệm phơi phới, ngây ngất, rất cao và rất đẹp của chuyến đi thuyền trên sông Sê-ba này. Hai bên bờ sông, rừng ngựa lá đón nắng trưa lấp lánh như hai con chăn nằm song song phơi vẫy. Tiếng ngò ò đến gần, thác cổ cò một cái cổ đã nuốt nhiều thuyền gạo muối của bộ đội. Đồng chí Trung đội trưởng Lào ngồi vắt vẹo sau đôi thuyền ngừng tay trèo lên tiếng. Anh đổi chỗ cho tôi, tôi nhớ lạch. Nước gầm dữ tát, nước ôm tròn những tảng đá gần bờ như lớp cùi nhãn trong veo bọc lấy hạt. Chức thuyền độc mộc nhảy lên sóng, bút bỏ đá, chú xuống tập một ngụm nước, chồm ngực lên suýt hát tuyền xuống sông, buộc cái tác hình chữ tri dài bát chục thước mất hết 1 giờ, cả hai người ướt sũng nước sông và mồ hôi. Anh trung độ trưởng lão nhào đôi mắt rễ cười. Chớ nghi yểm bằng sông đậm đằm đâu. Tôi vượt tác sông đậm đâm từ bé, Thuyền cứ dưỡng đứng cả lên thế này này. Đồng chí quê ở đâu? Làng Phi Lạt, bố mẹ và em gái tôi ở đấy. Thuyền nhớ ngày đến cái tên Phi Lạt trong các báo cáo của CC3. Bố đồng chí tên là gì? Thích la ông cụ đèn xung kiếp nổi tiếng, 3 năm nay tôi đứt tin, nhưng chắc nhà tôi không theo Pháp đâu. Đúng thế. Ồ, anh biết tin gia đình tôi hả? biết đó không anh? À, là tôi đoán thôi. Tuyền không nhìn đôi mắt Sách lấp láy vui. Anh nhớ rất rõ đoạn báo cáo của Lương về cơ sở Isala làng Phi Lạt, bức điện gần đây gửi Van Tát. Cô Tít La bị giết, Pha Ho Lao muôn vấn ở đồn, một cái gì nhỏ trong ngực anh phải giữ bí mật hướng chiến dịch không được nói. Con thuyền lại men theo nước, ngực đi lên phía bắc. Bên làng Na Vu ở mé bên kia Tiếng rình rình của anh trẻ quen tay, một ông cụ đeo súng kíp, đứng bên bờ khung tay che mắt, ngợi nói sang. Vào đây kiểm soát đã. Thuyền cập bến, ông cụ nhận ra anh cán bộ nào Anh pheng đấy hả? Còn anh kia? Bộ đội Việt. Ông cụ chạy sổ đến, vò dao đeo lưng đập vào băng súng lách cách. Ở cơ quan phải không? Phải. Cụ quay ra sau, vành tay lên miệng gọi tướng. Mẹ nó ơi, mang xuống, nhanh! Bà cụ tất tửa chạy xuống dốc, tay kéo lê một con cá to. Cô con gái chạy theo sau, vượt lên trước. Cả ba người đều có vẻ uất Ông cụ nói trước, giọng sừng sổ. Con nghĩ xem, thế này còn ra cái gì? Hôm qua con bé Soàn đi lấy thương binh tạt vào làng. Mẹ nó đang ốm, nhức đầu thường chết. Người suốt như đừng cháy. Cụ đừng nóng, đừng to tiếng. Đây là ông ông cụng lời phen càng nói ngắt to với Tuyên. Con tính nó cho uống thuốc nấu lá cho mẹ nó, vừa chín nồi cơm đã khỏi. Đợi nó lẻn đi lúc nào bố không biết, đóng muốn để tiếng cho bố mẹ là người ăn nợ bạc, vô ơn hay sao chứ? Hừ, sao nó lại không lấy cá? Hử? Mà nó không chịu ăn cơm của mẹ, nó sợ cơm mẹ là sạn là Em mới đi tìm chị trắng bị buộc tay cho chị ấy. Nhé một cái chị ấy biến đi đâu rồi Người cứ như ma lao nháo lưu tiếu Rồi tinh lên một lúc Rồi con cá nằm ngọn trong lòng thuyền Và cả gia đình kia lại trèo lên dốc Cô con gái cười khí khí Ông cụ xóa tái hề hả Bà mẹ đi vài bước lại xỉ mũi Tuyên bà Phang nhìn con cá rè ngót thước đây Nhìn nhau cũng phì cười Họ đẩy thuyền ra Chúng mình ăn thôi Phang ạ Anh bảo chị Đoan người ta cho thì phải nhận, không họ oán. Chị Đoan tốt lắm. Tôi ốm vì năm bệnh xá năm hôm, chị ta cứ thức đêm ngồi đầu giường. Phe tay chèo thẫn thờ tiếp. Người lại đẹp nữa, tôi cứ muốn ngắm mãi thôi. Truyền tích lối nói bục trịch của người lão về tình yêu và phụ nữ. Từ 16, 17 tuổi, trai gái đi hội đã bung lời trêu gẹo nhau, tán tỉnh nhau tự nhiên. Nhưng muốn bác gối, bác chiêu huyết ở nhà vợ không phải dễ. Được để ý nhất là anh bộ đội Isala, anh du kích, đối đến các anh thanh niên khỏe, nhộn, bắn giỏi, săn voi đường tài, cây bừa rục vác. Tuyên đùa một câu. Anh thích lấy rào xoan không? Thích chứ, nhưng đợi độc lập đã. đánh thắng rồi, cô ấy chưa lấy ai thì tôi đến hỏi. Tuyên mỉm cười nghĩ thầm, giá mình bạo như phen. Tuấn nhầm lại cái câu rất đơn giản Mà rất khó nói với Soan 30 tuổi đầu Anh vẫn không kịp lo đến vợ con Từ giờ vượt ngục Sơn La Hoạt động Việt Minh bí mật Qua kháng chiến đến nay Vừa tròn 11 năm Anh chưa yêu ai vậy như cũng chưa ai yêu anh Anh có cảm tình với giới phụ nữ nói chung Thấy mỗi cô gái thoáng qua Đều mang đến cho anh một chút gì tươi mát Em dịu trong 11 năm căng thẳng liên biên ấy Hết chiến dịch đến chỉnh Huấn Xong Trình Huấn đến luyện quân qua luyện quân lại đến chuyến dịch mới, bao giờ cũng có yêu cầu trong các việc rừng tập trung tư tưởng, đối với yêu cầu ấy anh luôn gương mẫu, quá gương mẫu là đẳng khác. Anh em quanh lại đoán chạch, họ nhau, trung đoàn trưởng, bí thư đảng ủy, Hải Huân Chương, con trẻ nổi tiếng, tương lai sáng rực như đèn pha ô tô nhé. Ông tuyên phải lấy cán bộ tình trở lên mới xứng, kém là đúng. Các cô gái chừng cũng nghĩ thế, Họ hình dung dạng cán bộ như Tuyên là một loại người riêng biệt, lúc bằng thép, tim không bao giờ đập nhanh hay chậm, khác mức bình thường. Miệng chỉ mở ra để nói chuyện chính trị hay hạ mệnh lệnh tác chiến, cả đến một nụ cười cũng có sắp đặt từ trước. Bởi vậy, đối với Tuyên, họ chỉ mến và phục chứ không yêu. Trong tình yêu của người phụ nữ, thường pha lẫn rất nhiều tình thương mà ở Tuyên, họ không tìm ra cái gì để thương cả. Khúc sung này vắng lặng, Tuyên chào đèo tay như cái máy. Đi thuyền trên sông êm Hùn người hay chạy rộng theo dòng nước tuyên lại nghĩ đến Soan Anh nào nào nếu vui nửa buồn Anh quen bố Soan từ đầu kháng chiến Một hôm hành quân qua gần nhà Cô quản lý cố nèo anh tạt vào chơi Soan đi học về Vài gánh một gánh lá ủ phân chuồng Quấn vở và con khăn cầm tay Soan chào lý nhí Chú ạ Tối hôm ấy đội thiếu nhi không học Soan ngồi nghe chú kể chuyện đánh tây Đánh ghê quá Xoan biếu tay chú, mồm tròn chữ o, mắt chữ y, nghe như nuốt từng câu, hỏi dồn hỏi dập. Thế nó được nghe ta được hả chú? Thế chú không sợ hả chú? Cụ quản lý, theo đơn bị lên Lào. Bắn đi mấy năm, xoắn búng lù lù, cống bao lô, bước vào mặt trận, chờ đai cái chứng minh thư ghi chức vụ y tá, cấp tiểu đội phó. Ông cụ đeo kính đọc giấy, lại gỡ kính ra nhìn con, bụt mồm. Đồng chí, mày nhấn thế kia à? Ít lâu sau Cô được giải ngũ về làm chủ tịch xã cụ dặn Xuân Tao gửi mày cho anh Tuyên đấy Anh ấy và bậc cha chú Bảo mày phải nghe Muốn tính đường chồng con không phải thông qua anh ấy Kéo rồi đi một về ba là tao không tán thành Xuân đang khóc thu thít Cũng bật cười nguê nguẩy Ừ ừ con trả đâu Trả bên em gì Anh Tuyên con sáng suốt hơn bố mày Là con trả lấy chồng đâu Con đợi độc lập cơ Trước khi xoan đến mặt trận bộ, tuyên có một cái thu riêng. cái cơ quan của anh hai cây số có một ngát tư đẽ bên trái là vào bệnh xá, đẽ bên phải là vào sưởng sửa chữa vũ khí. Đi công tác về, tuyên thường rẽ sang phải. Anh nghiêng theo mũi dầu cháy hăng đồng, đứng rũa sắt đên đít ánh lửa máy mài xòe như pháo hoa cải. Bước vào sưởng, tay anh bắt đầu ngứa. Anh lên la hỏi chuyện, rồi với cái đục, lục luôn một cái cần bật lựu đạn trên màu tôn thừa. Nhắt đục cắn nhau Liên như dập máy Có khi sai việc Anh ngửa mãi đến tối Để cãi nhau với anh em quân giới Về cách chứa đạn phóng bom 11 cân thành miên giật Về một kiểu ngòi nổ chậm Dùng thuốc nhỏ mắt thay axit với cái hạt nổ đạn đại liên hốt kít Không chịu ăn Kim hỏa súng trường Andosinoa Máu tự người cho người anh Hay bốc như thế Vào sườn máy là anh quên hết Chỉ còn nhớ đến Hai bàn tay mình đã đục giữa cửa phay tiệm trong nhà máy xe lửa Gia Lâm trước cách mạng cho đến ngày 18 tháng 8 rất thấy báo truyền đến buộc vào túi từ khi Soan về bệnh xá anh ghé sang trái nhiều hơn trước ban đầu chỉ là đến thăm thương binh thăm cháu mà đến gần đây anh mới hiểu mình anh đâm dở cố tránh mà xoan suốt một tháng nhưng khi Soan ốm anh đâm bổ ra ngay hoang hốt đến suýt nửa lậu hết tình yêu mến nén mãi càng bùng lên dữ tuyên đáng yêu Soan. Cô gái trẻ hơn anh ngoài chục tuổi, quen xem anh như ông chú thân mà nghiêm. "Đến rồi anh à." Búi thuyền trượt im êm lướt cát, hai anh em du kích xem giấy, Phen giao thuyền cho họ hỏi đường, vấn tiếng rình rình kiên chít quen tai. "Báo cáo anh, dọc đường có biệt kích hoạt động." "À, sáng nay Dakota, quận phía núi có lẽ thả dù." Truyên bộ quái vạ ve vào lưng, lên đạn các bin khóa cò. Những yên nhĩ trên bền Bhutan, còn 3 ngày đường bộ nữa mới lên đến chỗ đón trung đoàn 217, đường rừng biệt kích, máy bay giở sét. Nửa giờ sau, một anh du kích dẫn nhỏ đi về phía bắc, đi rời nhau cách 5 thước, súng kẹp nách, mắt nhìn xoáy xoáy vào hai bên con đường mòn xuyên rừng, tai ròng nghe từng tiếng láo vỡ đáng nghi. Dưới chân là những hố chân voi sâu ngập cuối, rịn những trùm bắp ngai ngùi trên miệng. Bệ quân một điểm hai mặt. Tôi chỉ giới thiệu đến đây, các đồng chí đọc thêm bài của đại tá Minh Lý trong quân chính tập Sàn số 12 năm 1951 và bài của tôi trong số 2 năm 1952, phân tích một số trận không quân của ta về mặt vận dụng chiến thuật. Chúng ngày kia tôi sẽ báo cáo sáng chiến thuật chưa các, đề nghị các đồng chí đến đúng giờ. Đúng giờ là nguyên tắc quân sự cơ bản, các đồng chí nhớ đấy." Giải tán. Thẩm Bưu Trường đặng mỉm cười, mũ ngón tay trên mặt kính đồng hồ, nghe câu phi bình khéo, cạo hội trường cười o o dá về, ánh đèn chai soi lên vòm lá vầu, đuôi sóc nhảy loạn xạ. Buổi lên lớp chiến thuật nào của Đảng cũng đông nghịt. Cả các đồng chí cán bộ già ở kho gạo bên kia ban cũng chào thuận sang nghe, phần vì cán bộ ít được học thêm về quân sự vẫn bị đặng giảng đất này, tờ báo in lito qua khu đã đăng tin, lần đầu tiên từ ngày thành lập mặt trận Tây Nam, các đồng chí ở mặt trận bộ được nghe những bài giảng phong phú, sinh động, có sức hấp dẫn lạ thường. Với những câu pha trò vừa êm vừa đậm, cái lối chúm năm ngón tay bắt chuồn chuồn trong khi nói, cả cái chăn nói và cây ba tong bịt bạc chiến lợi phẩm của đồng chí Tam Bưu trưởng được thổi ra rất nhanh trong khắp mặt trận. Cái tên ông đặng ba tong có từ đấy Đặng bấm đèn pin đi về lán thăm mưu Anh em đi vắng cả Đồng chí cần vụ Đặng lây hoay Trở ngược trở xuôi cái ống nghe điện thoại Thôi phu phu lắc lắc Đặng phì cười nhắc Khổ Bấm cái mẫu giữa ống nghe ấy Hỏi xem có việc gì À vâng Tôi nghe đây Ai nói đấy Tôi À tôi là ai Tôi là ai mới được chứ Đặng có ba tòng xuống đất Cười sạc Hỏi đồng chí là ai Ông bánh ơi. Ngoài chậm liên lạc báo tin của đại đội phó đại đội 46 về xin gặp tham trưởng gấp về việc bổ sung vũ khí, đặng cau mày. Bảo họ chiều ngày kia cho vào. Họ đề nghị sáng mai anh ạ, nên vì đóng giá 6 ngày đường sắp sửa đánh xe. rút sổ con xem lại lịch công tác, sáng mai anh có buổi tự học, chiều mai họp tổ chức chế độ trực ban. Không được, phải chủ động Cấp vũ khí chỉ mất 15 phút hay nửa giờ, nhưng lát nhát thế đâm ra sự vụ mất. Sáng ngày kia, 7 giờ và gặp tôi. Cái máy điện thoại này anh đã phái người lên xin tận trên khu, cho bộ đội cắt dây của địch gửi về lắp. Chỉ mắc từ chậm liên lạc ngoài làng Na Phu vào đây, xa 5 số mà tiện đáo để, cán bộ đơn vị về không được sồng sục và cơ quan bắt giải quyết công việc lập tức nữa, mà phải nằm ngoài chậm liên lạc đợi lệnh của đáng tội, họ kêu ca chấm chạp cũng lắm, nhưng cán bộ các ban có phần dễ dở hơn, tiểu đội bảo vệ đỡ lo kẻ lạ vào mật trận bộ. Anh em Liên lạc bứt được công chạy đã chạy vào, tóm lại, chung quanh cái ống lô phun rất hiện đại giữa cái chiến trường rất du kích này có lắm tiếng chê khen, nhưng tiếng chê ở xa mà tiếng khen ở gần. Một người đi qua gọi trọ vào. Mới anh đến nghe đài ạ, chữa xong rồi, pin mới chắc nghe tốt. Người chen lô nhố trong đàn chính trị, cái đèn chai bước khói nhiều hơn lửa, thả rơi từng chấm nhựa ché dèo dèo xuống đất. Làn sóng điện của đại tiếng nói Việt Nam cũng chập chờn những ngọn đèn. Tiếng cô phát thanh đào lên rồi tắt ngấm, đến khi nghe đều lại nhỏ đi đi, lay lát. Tất cả mặt trận bộ vây quanh cái máy thu thanh Philip, vỏ gỗ đã bong sơn, căng tay, cố lẩy ra từng chữ từng câu trong cây đống bắt nháo những tiếng đồ, tạch tè, nhạc giật gần cứ chàn qua chàn lại. Hôm nào cũng gần ấy hồi hộp và thất vọng, nhưng họ không vắng trong giờ nghe đài. Từng nói của tổ quốc kháng chiến vọng sang, dù không nghe rõ, vẫn có cái gì thiêng liêng và át nùi lạ lùng. Lăng tay một lúc, đặng ngáp dài hất ảm. Chẳng ốm, mở Fran A.C. thôi, tức Đài Pháp Á của Pháp. Anh lít nhìn đồng chí trưởng ban chính trị như chiều tức, không đợi trả lời, anh nghe mắt xoay đúng vặn. Một điệu nhạc lê tê rét mướt cất lên, kèm giọng đàn bà hát. Sống trong lòng người đẹp tô châu, hay là chết trên dòng sông Đa Luyếp. Ngày hát, cứ tưởng như ả kia là một mụ mộ béo phị, mỡ lấp cổ họng, đang đền đĩ đỉ khóc chồng Rồi tiếp một bài, sinh nhạc mỹ, lời pháp. Ngắt ngứ, giật ngược, kéo dôi, như anh chàng nào đó vừa hát vừa nhảy, vừa ăn kẹo mạch nha. Cả ba việc đều hối hả hối hả. Đồng chí trưởng ban chính trị lặng lặng ra về. Đặng nhún một bên vai. Đặng không ưa anh kia từ trước. Càng khó chịu khi anh được cửu thay thế Trung đoàn trưởng tuyên đi vắng. Anh định đưa điều lệnh ra vạn tuyên. Thảm mưu trưởng là người thay thế thứ nhất khi thủ trưởng vắng mặt. Nhưng thôi, chả nói nữa. Ở chiến trường này, từ cán bộ cao cấp trở xuống đều du kích thế cả. Vòng người chung quanh máy thưa dần rồi tan hẳn. Đặng vẫn liêm dìm. Một ngón tay trên đùi đánh nhịp. Anh ghé tai một cám bộ tuyên huấn. Thỉnh thoảng ướt một tí chứ cậu. Đôi bên nhìn nhau cười. Một liên lạc viên sồ vào lán. Bụi đỏ lấm bết ống quần. Lên khỏi đầu gối thì nhạt thành màu da cam. Đính ngực chỉ còn phương phước trắng. Anh chừa ra một mảnh giấy tắt mồm cười. Thư hỏa tốc của ông thông phun đây anh ạ. Gì? Ông thông phun đấy mà. Ông bảo cầm giấy này về gấp châu Anh. Gớm. Gió gió khiếp bụi vào đến ruột chứ phải chơi. Đặng Cao mày, anh không ưa cái lối bai bế gia đình trụ nghĩa như thế mà lại rong rộc tìm ánh vào dưng nghỉ. Anh nói đĩnh mắt nhìn qua vai đồng chí Liên Lạc vừa ngồi xuống kéo vạt áo lau mặt. Khi có giấy tờ gửi đến, đồng chí mang sang văn thư để vào công văn, đứng đื้อ tắc ngang, như tất là không ai chịu trách nhiệm. Cần tập làm việc con này nếp cho quen, đồng chí về nghĩ. Sáng hôm sau, đã ngồi vào bàn đúng giờ hành chính, giữa cây lán trống không, tất cả mặt trận bộ suốt lúa rẫy tăng ra từ mở đất. Văn thư đã xếp sẵn tập công văn trên bàn, lá thư của thông phun viết bằng bút trì đỏ nằm trên cùng Đặng rút bút máy ghi bên lề. Công văn trựa lào phải có bản dịch quả văn thư kèm theo. Anh đẩy lá thư sang bên. Các cán bộ thường trực, bàn chính trị cũng dịch được nhưng anh không thích sang ngõi. Lambda việc sự vụ như thế người ta coi thường mình đi. Sầm tối, đồng chí Văn Thư về lán, đồng chí thở dài, thắp đèn chai ngồi dịch một loạt giấy tờ chữ Lào đến 3 giờ sáng, dịch xong thì vừa có còi đánh thức mặt trận bộ dậy sớm đi sút lúa. Đặng lại ngồi vào bàn giấy, lập tập công văn vào chiều hôm sau. Lá thư của Thông phun viết ngắn, không có câu màu đầu trang trọng. Qua ủy ban kháng chiến mật trận gửi các đồng chí trong ban chỉ huy quân tình nguyện thân mến và quý trọng được biết, nhưng mỗi lần Tôi vừa nhận tin hỏa tốc của chính sát Lào, con đường bí mật số 1 từ bà Thạc về đây bị lộ. Địch đại quân phục kích dọc đường thôn qua. Bên tôi cán bộ vắng cả, anh điện ngay cho đội CC3 chuyển sang đường khác nếu chậm có thể... Đặng đi như chảy sang lán mật mã. Buồn làm việc của mật mã che kín mít, bộ đội thường gọi đùa là bông đẻ. đang vén tấm ni lông sọc vào. Đồng chí mật mã với cây chăn úp chụp lên đống tài liệu lắp bắp. Yêu cầu anh ra ngoài. Ngập lắm. Cậu cứ... Đồng chí đi ra. Bị cự thẳng tay. Đặng phát khủng. Nhưng phải rút lui Anh tạch sang lán điện đài. Chẳng tay đồng chí hiệu chỉnh viên. Đang gõ cái ma liên lia Điện hòa tốc cho CC3. Đánh cửa lê cũng được. Bà cóc anh họ hết ca bằng nãy. ạ Bao giờ liên lạc được? Chiều mai ạ. Đặng ngồi bệt xuống dạp buột môi lạnh ướt trán, mặt đanh như đắc cho, đứng chính mật mã đến trao bức điện ngắn. Quân số đủ, điều tra GM4 sắp xong, đang đợi pha vào gặp, muôn chưa ra, đường an toàn sẽ về đúng hẹn. Lương. Đặng không nghe lời phân trần xoắn xuýt của đồng chí mật mã, anh hiểu nguyên tắc không được vào buồng mật mã, nghĩ một lúc, anh lấy vô điện biết bộn. Người CC3, đường số 1 lộ, chuyển ngay đường khác, đặng 18 12 năm 2. Đồng chí mật mã cầm sổ đi lại bước vào. "Báo cáo anh, hôm nay ngày 19 đấy ạ." "Gì nữa?" "Anh ghi nhập ngày, định nghị anh ghi luôn giờ viết điện ra bên cạnh ạ." Đặng vùng vằng chữa ngay, "Ghi giờ. Anh đã cố ý viết sai nhưng không được." Anh lầm lầm đáp về, tiếng gõ man nhíp tan vang theo anh như chè giễu. Đồng chí mật mã cầm cây baton bit bạc chạy theo đưa trả anh, còn Thanh Bình thêm mấy câu nữa. Lượng bước vào cửa hang Cúi xuống dắt lại mũi băng trên bắp chân Đứt hai con vắt ném ra xa Anh đứng thẳng lên Bỗng suýt kêu ngạc nhiên pha ngồi trên tảng đá vôi Tay chống cầm Mặt trắng bệch và cứng đờ Như cúng tặc bằng đá vôi Đôi mặt dậy ngó anh Mà không thấy anh Giống hai viên thủy tinh lắp thai trọng Từng màu vài mắc trên vai trên cổ Vải cũng rách bươm Gai cào trên trắng phà Nhân đường chấm đỏ chi chít Mắc vào tóc rối từng khúc gãy ngang dọc. Chị pha mới đến hả Phá không động Không chớp mắt Văn Thoan kéo lưng vào cạnh cái cột đá Hình xương sống vòi tiếng ngành khẳng đặc như bào quấn họng mà ra Có chuyện gì không biết chỉ ta mất trí Chỉ nhớ thằng buôn nói quân gm mờ bốn nữa rút đi Qua quan Mỹ đến nữa Nói được có thế rồi đời người ra Sao chị ta biết chỗ này Trước hình như ông cụ dẫn lên một lần Lội đường đến nát người thế kia Chắc đi tìm suốt đêm Kim bưng đến một bát cháo bốc khói cho ngón tay Kinh kinh Bắt cổng dỗ pha ăn Pha vẫn ngồi im Lích đến bên vần thòn lắc cái đầu bổ Chị pha mất cả 32 vía rồi Mà đừng nó bắt Nhảm nào Còn gì nữa Người cứ đỗng như vỏ đánh lột thế kia Anh biết kinh Cũng gọi bía cho chị ấy đi À hay là cúng chia cơm cho bố chị ấy Phải ông cụ chết chưa được chia cơm Hôn còn ở lại ám con đấy thôi Văn Thoan gạt phát Trước anh tu đến trước hòa thượng Nay anh còn thuộc kinh Nhưng anh chỉ theo lời Phật dạy Mà không tin cúng vái bùa chú như ngày xưa nữa Nghe lịch nói anh hơi ngượng với lương Lương bản góp Ờ anh cũng cho chị pha đi Anh biết cúng chứ Biết có điều tôi không tin Anh công tin nhưng chị ấy tin, không chừng tỉnh người chứ, cũng như truy cụ thôi mà. Văn Thôn thở vào nhẹ nhõm, thật ra anh lo cuống vì pha, muốn cũng thử xem sao. Anh em Việt vào chùa cũng lại sư nghe kinh, dân quý họ lắm. Lĩnh lấy cây đĩa dùng, bày tạm thành bâm cũng, anh cắt lá chuối rừng lót đĩa, chút gạo lên trên, vớt một con muối, xé một đầu cái phạm phê để rút mấy sợi vải trắng làm chỉ buộc tay. Bác cống móc gói áo quần một lúc Lấy ra màu nến dự trữ Cắm trên mâm Bác đứng sau lưng pha Căn cái áo lót cổ vuông đặt trừng bóc người pha Đình xé theo đường chỉ Và đính cúc may vội cho pha cái áo Rồi bác lắc đầu Mòi trong đáy khó tạp hóa của bác Lấy cái phạ phe dự trữ quẳng lên vai pha Lương đi xuất lại một lần nữa Việc chuẩn bị đường Để văn toàn cũng được tự nhiên Không ngượng vì có người nhìn Anh đã đứng cửa hàng Lật xem nốt đập 3 cáo số 5 ghiêm trang cuối ngày 17 tháng 12 dim4 từ Việt Nam lên đóng tại sân bay Pà Thạc. lực lượng 4 xe tăng sexman 8 xe bọc xét AM 12 pháo 15 320 xe bộ binh và hậu cần tất cả đều trang bị vũ khí quân trang Mỹ cơ sở báo tin có cô V Mỹ đi cùng và chị ở lại và 4 ngày ở bút dừng một lúc lâu lưng ngoái cổ nhìn pha Rồi đọc lại mấy dòng mới viết Ngắn quá, câu cắn quá Anh muốn ghi thêm một chút gì Dù chỉ mấy chữ thôi Để người đọc báo cáo biết rằng Cô gái cơ sở Isala đã mang đến cho bộ đội Cây câu cuối cùng trong báo cáo này Vừa trải qua những xúc động chắc hẳn là Kinh khủng nhất, thương tâm nhất Và giờ đây đang ngủ chết lạnh trong an núi vượn tối và ẩm Anh nhấc tập giấy Trong lòng bàn tay 40 trang lớn, dài quá rồi Vịt báo cáo quân sự tối kỵ cách kể lệ rông dài thao tấm ni lông quáác đi mưa đọc một góc gói tập báo cáo mũi anh cay cay màn sương trắng như nước gạo bây chung quanh pha tiếng ngu u đền gạt trong xương ai nói gì léo xéo khi xa khi gần gọi tên pha gọi cụ thị la nhiều lần và núp trong sương đặc không đáp như tiếng bé chơi ú tim và không vui không buồn người cứ tế giải nổi bồng bệnh Tiếng người đến sát trước mặt pha, gọi tên bố. Phá tức mình trừng mắt. màn trắng nghe ra một quần sáng, phá thấy trờn bờn, một bóng người to lớn, ngồi xếp bằng tròn, hoa kê lến. cho gì vui thế nhỉ? Phá tò mò lắng tai nghe. Hồn lia khỏi xác hồn lên nghiết bàn, hồn đầu tha kiếp khác, tránh trốn khổ não, tìm nơi vui thú. Hồn chứa quần quanh, ám mãi người trần, hồn cụ thít la ơi, hỡi. pha giật mình quanh quangg hẳn bàn tay anh Văn to to như n lại chuối vẫn hoa kê đến trước mặt pha đời là giấc mộng sống tác lẽ thường có Trần đầy đọa mấy mươi năm nay mừng hồn được giờ siêu thoát kẻ ở lại vui vẻ đợi ngày theo hồn về chốn niết Bàn hồn cụ thị la ơi hỡi kẻ ở lại mừng hồnực giờ diêu thoátát vui vẻ đợi theo hồn về chốn niết Bàn Văn Thon tụng bài kinh dài khi còn đi tu, Anh đến đám tang đọc kinh ngày 7 đêm là thường. Nhà có người chết gọi là hươn đi, là nhà được phúc vị đã cho người về hầu Phật, bởi vậy không ai khóc ồn nào mà lại chơi vui như mộng hội. Cháu gái thức suốt đêm hát đưa tình cạnh quan tải bố hai mẹ. Giờ đây Văn Toan đọc thuộc lòng những câu tiễn hồn người chết và khuyên dụ người sống những câu anh nhớ mà không tin nữa. Và nó tỉnh hẳn, máu đông lại trong tim đang chảy dần ra. Tòa khắp thân, pha ngồi thẳng lên trước kim mâm cúng, nhìn ngơ ngát đôi túm mái tà phạ phe trái ngực. Bà Cống bưng đến bà cháu vừa hâm. Chị cố ăn cho lại sức. Phà lắc đầu, phà không buồn sống, phà hết sạch người thân như cái cây đứt hết rễ. Cố đứng gượng rồi cũng chết cô chết là hết dày vò, hết khổ. lương đến bên Văn Thòn, con mắt lành chết bội mấy cái, anh nói. Cố ăn cháu đi chị. Rồi kể chuyện gặp anh muôn chúng tôi nghe với. Tôi giết nó rồi. Bác cống giật mình, xịt anh đời cây đĩa nhôm bác đang cất. Văn thon hỏi dồn phà nín tinh, lưng khẽ xua tay. Thôi để lúc khác, chị ăn đã. Không. Nhìn mãi thì chết mất. Tôi muốn chết, sống làm gì, làm gì. Cái gì chặn ngăn cổ lương, khiến anh ngạt thở, anh nắm bàn tay pha thấp giọng Phá đừng nghĩ quẩn, phá còn đánh pheng đi bộ đội, còn dân làng, còn chúng tôi. Hôm nào đánh đồn, phá về mà xử cái thằng giết củ thịt la nhé. Phá trẻ lắm, đừng nghĩ bậy buồn thì cứ khóc, khóc to lên. Phá ngẩn đầu nhìn anh, thiểu thào. Tôi hết nước mắt rồi, không khóc được. Hàm trăng phá bỗng rút lập cập, một ý nghĩ sóc qua đầu như mũi tên. Trả thù, phải trả thù, phải sống mà trả thù. Khuôn mặt gầy vụt đỏ ẩn, phá bừng bắt cháo lên hút. Mắt phao khô, sắc lạnh sáng quá. Lích cười, nháy văn thon. Thấy chưa, cũng là ma hết ám ngay. Lương xem đồng hồ dẫm chân. Muốn mất 2 giờ, bà Cống cho ăn cơm nhanh, rồi dơ nữa xuất phát. Đội chuẩn chiến lên đường về mặt trận bộ lúc nắng còn bóng. Họ phải treo núi 8 ngày, luồn qua các làng vũ trang của địch theo con đường bí mật số 1 Bà Cống và anh Trung tiến một quãng. Trung thấy lính đồn xuống lùng bắt pha Đốt nhà cụ thít la Bộ lẻ lên lối vượn Thằng muôn chỉ bị thương không chết Tình hình thế này pha không về làng được nữa Đội đưa pha về căn cứ Tìm manh pheng và chữa bệnh Bác cống ngỡ lại Nắm cơ sở theo dõi địch Để bộ đội xuống đánh bà thạc Bác soạn gói tập hóa Chưa cho khi một nửa Dẫn đường đi nước bước đến đứt lưỡi Đổi bác kéo lương ra Để tay Anh về nhớ thu xếp cho khiêm nó đến thăm con bé xoan mộtthẻo chúng nó dỗ nhau thằng này tính khái lắm anh giấ hộ tôi được tôi cũng thế ghen với ông tuyên là thật cho thằng bé ở há mồm sao anh biết nghe lõm nó vẫn giấu tôi đấy đội đi khuất anh chùm vẫn đứng bẩn thần như đánh hơi đầu mất cánh tay cái chân bậ cổng bụi mãi cây núm tóc đáp bạc mũi tiêu Bác đều tóc dài cho tiện trà trộn vào nhân dân 15 phút sau Bác vẫn ngồi búi tóc Hai ngón tay phải sọ vào cuộn tóc sau gáy Nghĩ gì không đó Khiêm đi cuối hàng Kinh đáo đưa ứng tay quyệt mũi hiệu thính viên sử Xúc gọn cái ba lô mang điện đài ngoái cổ lại Mày nhớ bố không Vớ vẩn Hôm qua bú cống chỉnh mày hả Ừ Tại tao ném một tốt lá cho thằng lính Gác sửu trố mắt, cánh mũi đỏ phập phồng, những trò tiêu của Kiêm không phải ít, nhưng đến cái nước vào đồn cho hút thuốc thì quá sức tưởng tượng. Trước đây Tử Hay ghen gầm với cái điển trai của Kiêm, cậu chính xác trẻ nhất đội, có thân cao, dẻo cân đối, khuôn mặt trắng hồng, môi đỏ chót như con gái đương thị, đôi mắt trong veo và hơi xanh lơ, nhiều cô trong khu canh cư gà đòi 10 châu lấy anh Kiêm về làm để. nó cứ nửa bỡn nửa thật. Về sau Sự chuyển sang thèm cái tài trưng sát và tính táo bảo hiếm có của Khiêm. Các tay trưng sát lão luyện, sẹo bờ huân chương đầy ngực, Cũng lắc đầu khi kể chuyện tiếu của Khiêm chuột nhắt. Mày đùa với linh gác thật đấy à? Gì đâu, tao bớ được gói cô táp trong nhà thầm quan 2, mọc một điếu. Chà, đêm rét kinh, và tao chỉ mặc độc cái xe líp, Đánh diêm trong hàm ếch, nó cóc thơi lửa. Phải cái coi thơm quá Thằng các mò đến tìm mãi Để nó sụp lâu thì lộ Tao phải kẹp mẫu thuốc vào lòng bàn tay Úp sấp lại thế này Nhoi lên đặt sau lưng nó Cụ chàng nhặt được hút đến tụt dái lên cổ Nó tưởng trong lô cút hút vớt đam mà lị Sử cười phá lên Một lệnh ngắn chuyển xuống Im lặng Sử đi một quãng lại gợi Chúng nó đồn mày định xây dựng với cái xoan bột Ở bệnh xá hả Cái mồm Mày bính thằng đuột ngựa với anh em cơ mà. Sự đánh chung chủ yếu của Kiêm, Kiêm lại quyết mũi buồn đầu. Ừ, có thế mà nó đá tao, con gái đứa nào cũng đều mẹ. Ừ, độc miệng thế chả trách. Thằng lính quen bị thế nào được vì ông tuyên, thôi chả thèm nói cái chuyện lãng mạn ấy nữa. Kiêm không có cha mẹ quê quán, một bà cụ Nhật Kiêm trong bó tã nuôi lớn lên. Gặp dạo đó tém Cụ dứt luật bán khiêm cho một anh làm siếc chó Và bán thuốc cao Anh này dạy khiêm làm đồ cho siếc tả lỗ Tùng phèn cho ăn roi nhiều hơn cơm Sau ngày cách mạng Khiêm trốn theo bộ đội làm liên lạc Khiêm đội mũ sắt Đeo lựu đạn lệch người Chạy veo veo qua lưới đạn Cái tên chuột nhắt có từ đấy Đồ khiêm vào trinh sát Cái tài chào me chào xấu Chui lộ cống nhảy vòng quan lửa Lại gặp chỗ dùng Khiêm không nhớ mình học lúc nào mà biết đọc biết viết Khim mới lên Lào đã bị thương thủng vai, về năm bệnh giá 2 tháng lại bị thương tim, ấy là vì Mê Cư bột và ghen với chúng đoàn trưởng Tuyên, sự tình vừa đơn giản vừa đắc đối. Khim sốt dữ rồi, sau khi mổ không thuốc mê, chín Tơn Lơ Mơ thấy một đôi mắt, đôi mắt to tròn, hơi xa nhau như mắt búp bê, hơi tỉnh ra, khim thấy thêm cái miệng tươi mận. Tình hành khim thấy cô y tá mắt tròn, môi tròn, mặt tròn, người cũng tròn mầm mẫm, hỏi ra mới biết Khiêm đã tát cho cô này Một cái ngã dối xuống chân giường trong khi mê Lương tâm cắn đứt Khiêm bèn lên la xin lỗi Xoan cười mà lố mai đồng tiền tròn xe Khiêm cười theo si xóa Thế là thân nhau Xoan vừa tròn 19 tuổi Cái tuổi của những ước mơ đẹp nhất Đào đực nhất và thường là anh hùng nhất Đối với những cô gái bộ đội Xoan vừa được bầu chiến sĩ thi đua của mặt trận bộ Đang được bồi dưỡng để kết nọc vào đảng Nhiều anh cán bộ đặt vấn đề Xoan chỉ nói Em đợi độc lập cơ Nhưng cái tuổi 19 nào có chịu đợi độc lập Lúc khiêm ngủ yên Xoan bừng cùa ngắm anh trinh sát nổi tiếng gan liền Xốt lên thì hét toàn những sự Đâm năm chém mười Đến lúc tỉnh lại hiện như phỗng đất Ánh mắt khiêm quấn quyết theo xoan nhiều lần Xoan đỏ mặt Đi hai vấp Nói hay lắp Trở nên Đãng trí Thương bìm cười một mình trong gương đổi thờ dài rất lâu Chị y tá trưởng nhận xét rằng Đồng chí Soan có diễn biến. Chỉ ta người khô hạc đi một thoảng đâu mép. 25 tuổi chưa ứng ai. Và khuyên Soan không nên nghĩ đến chuyện chồng con trước tuổi 25 như chị. Nội quy bệnh giá cấm mản thương binh đặt quan hệ linh tinh với nhân viên. Nằm yên đấy trước khỏi hẳn mới cho phép. Khiêm bà Soan quen chào nhau bằng nụ cười. Cũng là cười những ý nghĩa mục đích ngày một khác đi. Cười mãi ắt phải nói, nói rằng Đồng chí Soan này. Gì hả đồng chí? Ờ, ờ đồng, ờ, chị bao nhiêu tuổi nhỉ? Đâu anh biết. Về sau cách xưng hô lại đổi. Xoan định xây dựng đâu chưa? Tôi ư, tôi chưa, tôi đợi đến còn lâu anh ạ. Ờ, tôi cũng thế, cũng thế. Cả hai cùng luống cuốn ngắc ngứ. Xoan sổ luôn băng đồi cuốn lại gối tung. Khiêm thắt gút. Để kín cả sợi dây rủ bộc phóng Sau đó mất một buổi chiều ngồi tháo gút bằng tay, chân và răng vết thương đã liền ra Chỉ 10 hôm nữa khiêm xét về đơn vị Một buổi trưa Soan đi tìm thuốc Sở thấy trong túi dết một màu giấy không ký tên Tôi vui lắm, không biết nói sao cho phải Tôi yêu Soan lắm Muốn xây dựng với Soan, bao giờ cũng được Soan không đồng ý thì tôi buồn lắm Vì tôi yêu Soan lắm Soan trả lời tôi nhé Soan run rẩy, phượng giờ chỉ ý tá trưởng tiêm hộ, soạn đi thẳng đến lán của Khiêm, lan quá, chỉ có một mình Khiêm ngồi viết gì trong góc, soạn đứng gần người cạnh cửa, đôi in que ra rừng như người mất hồn, soạn đứng dựa gốc cây, xe lá rụng xuống thành đống, một đàn ong bay vo ve trong đầu. Tiếng lá khô xột đến gần dừng lại, xoan cúi mặt, tim đập như trống báo động máy bay, đất sụp dưới chân. Ai cầm tay soạn thủ thì rất lâu, vuốt tóc soạn Người xoan nóng đổi lạnh từng cơn, cả một rừng chim nổi lên hót quẹo quanh. Một giọt nắng đùa dai nhảy mãi trên mũi xoan, bắt xoan phải ngẩng lên bằng được. Trời xế chiều, xoan và kiêm cúi đầu vào cái tổ chim nơi nhau rậm hăng, bốn con chim tiu síu ngắc mỏ rung tích cái đầu tròn đòi mẹ bón. Đôi bên đồng ý mang về nuôi, tính cho ăn cơm, nó mới hiền, mới ngoan. Kiêm cứ nhất định phải cho ăn cào cào, sâu róm nó mới khỏe. Đoan dỗi, cháu Liên tổ chim ở chỗ cũ, xoan nhảy xuống, vì trượt chân mới ngã vào lòng người yêu, chứ xoan không cố ý. Câu chuyện đến đây tường đã đầu rối lọt, hay đâu lại gặp trắc trở. Bệnh giá ít thương binh, xuân được điều về mặt trận bộ, công việc ngập đầu, còn khi mượn bệnh giá như nằm trên bàn trông, đồng chí bệnh binh mới về nằm cạnh Kiêm lại là tay ít ưa phụ nữ, đồng chí thường chất lý khí Đàn bà nói chung cũng kẻ tốt người xấu, nhưng đều mắc kết tật trông lên, nhất là các ảo bộ đội. Hôm nay thích cậu một gạch đít tròn, mai cảm anh trung đội, tháng sau bớ được ông trung cấp lại mê, đã đít cư soành sạch Cô gì mà bánh đúc ở đây hôm nọ, ít nhất cũng đặt tiêu chuẩn lúc lát tích tắc, đứng ngoài hàng. Hãy, nghĩa là phải có sung lục, chân giò, phải có đồng hồ điện, phải chỉ huy một B, một C gì đấy. Khiêm nghe như có con run bỏ trongốn đồn nào ngừa ngày không chịu được một tối thêm lần đường sang mặt trận bộ nói dối là sang tìm đội trưởng chính xác đến lán trung đoàn trưởng. trưởngế đứng chỗ tối dòm vào son đang kiếm thuốc cho tuyên nói gì rù rỉ cười to Với vớiề câu ạ chưa cười tự nhiên thế bao giờ họ xưng anh em với nhau cứ ngọ xứt trao Ô người sao mà dối mà cháu trở sáng hôm sau. sauế quấn ba lô bỏ đi không báo cáo với ai cảàn tạm gướt biệt Buội chạy sang bệnh xá, Chu Khiêm nằm chỉ còn sáp không, Xoàn khóc một mình nghĩ, chắc anh đội trưởng chính sát bắt anh Khiêm về gấp, tội nghiệp, sợ tai tiếng nên không dám viết tư để lại cho mình. Khiêm về đơn bị, lấy làm xấu lắm, bên húi đầu chọc lốc, phơi nắng cho đen da và kể sự tình cho bố Cống nghe. Khiêm thề, suốt đời con không thèm nghĩ đến nó no nữa, con nói dài, đạn chui qua áo tức khắc. Bố Cống khuyên Khiêm đừng vậy mà điều duy tâm chỉ cần hứa rằng suốt đợt công tác này có nhất định gác cái việc ấy lại, không nghĩ vớ vẩn thì cũng nghe phải. Những thù núi trông xa cứ liền nhau thành từng bức vách tím, ngọn cây lô nhô xếp lớn như bảy con tê tê, càng lên gần đỉnh càng khít nhau, kết thành đường chân trời khía răng cửa. Đi trên sườn núi, nhìn xa bên kia lũng chỉ thấy một tạc xanh đồ dựng đứng thâm tầm đến dợn người, nhưng khi đến gần núi thoai dần ra. Cây hai gốc vừa lọt thân người lách Chỉ phạt vài nhát dao là mở được lối đi con đường bí mật số 1 Không có dấu mòn trên cỏ Mà chỉ kéo dài thoát biết dao chém Rất kín đáo trên thân cây Cách nhau từng quãng chục bước Lương bám vào sợi dây leo Bước qua hốc đá tính sỏi rơi mé rau Lương quay đầu Cứu một tiếng khẽ Phà biến đồ mất Chỉ còn hai bàn tay nắm sợi dây leo lùng lẳng trên miệng vực Anh túm chặt cổ tay pha Kéo lên Vân lăng lẽ, ngửa mấy quân bắt bám chân, nét mặt vẫn lạnh, lưng buột miệng. "Chịu cô." Đến chân núi, đừng thừa dần ra, giáp đến sông Đậm Phỉ, một nhánh nhỏ của sông Đậm Đăm, đừng mò lên tiếp chạy ngang trước mặt, lích truyền xuống. Cởi dép đi chân không tránh vết. Quãng này nhiều đá nhọn và gai, vòm lá quang trên đầu, mặt trời ướt không chạy lăng loáng qua cành lá, theo độ chuẩn chiến nữa, mà dừng lại nhìn theo Ánh sáng chảy xuống rừng vàng, nhợt như lọc qua bong bóng lợn. Đội vật sông nằm phỉ, mé dưới làng phi lạt cũ. Bây giờ chỉ còn lại mấy cái cột cháy nhô giữa, rành rành cao ngập đầu. Sông hẹp và dâu chỉ cố chỗ này lội qua được. Súng cầm tay, đội chuẩn chiến dò dâm bước xuống bãi, lích bởi đại dẫn đầu. Rát rát, tắc tắc tắc. Đức tòe lóc bóc chung quanh lích, con dao vong khỏi tay anh, lia một ánh chớp, chìm nghìm. Súng trước mặt đéo dồn đéo dồn Các bụi cây vụt khói Lương nhảy lôi quát Chạy thiếu đường cũ Anh rút lựu đạn Uốn người ném bút hết đà tay Quả sắt vàng vạch một đường khói Vò vò bay qua sông Một quả nữa Những bóng kaki mỹ bên kia vừa nhô lên Bộ thụp xuống Lương đẩy văn thòn đang bẫy sung ngắn dẫn đội rút lui chạy đi Khiêm kề các bin trên cành cây Bấm liên hồi nhanh như súng máy, đạn xối đến tống tốc, bùng bục, ráo rát nhức tai. Jorris như vải trên đầu khiem, khiem trồm lên ôm chân lưng quật sắp ngã. Hai quả đạn súng cối nổ, hắt đá rào rào trên lưng họ, quả thứ ba nổ trên cành cây ném xuống vai lưng một mảnh gang thép cháy bỏng. Lưng kéo khiem. tôi!" Hai người vọt về mé bên phải, một cục khói bốc lên đúng chỗ họ vừa nấp, hút chết. 10 phút sau, Lương và Kiêm trèo lên đến chỗ hốc đá trơn bàn nãy Tiếng súng mé súng nổ đào đào mấy loạt đối thưa dần Chúng nó đang sụp Lương gạt mồ hôi văn vèo trên mặt Nói không đang hơi Đủ cả chưa Văn Thoàn dẫm chân Thú lích bởi đại ạ Lương bật dậy đi tìm Văn Thoàn đốt xuống ngắn cầm tay Bước lên Thấy Lương lắc đầu định từ chối Anh sừng sổ Đến nước này anh vẫn không tin tôi à Hay là Của anh tắt lại vì giận Tiếng súng lại dậy lên ở phía khác kéo dài Một khẩu súng máy nào thỉnh thoảng nổ 3 viên một nhát gần Không phải lối bắn của địch Lương và Văn Thon tụt dốc ao súng bờ sông Văn Thon hồn hền Có lẽ súng K50 của anh Đại Các bạn vừa nghe xong Tập số 3 của Quấn Tiểu Thiết về Đề Tài Chiến tranh Viết về những người lính tình nguyện Sang giúp kháng chiến của Lào Những người lính ra đi vì nghĩ cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam